chương hai mươi chín phượng hoàng đài thượng ức suy tiêu lần đầu gặp hòa viêm ngọc tử ngọc vỡ trời xương thu thủy băng phong hàng sơn nhìn xa buồn đứt ruột hưu kêu buồn thương cõi phật trống trải giận đằng lục vô tận kia có đủ bảy màu sao nơi đây chỉ còn thê tái một mình lủi tuổi chẳng vì hết bạn vì tri kỷ không còn áo đỏ rực rỡ đứng kia u hoài sen nét cười tay ngà khẽ đưa lên mặt tuyết rơi gió thổi phủ đầy khuôn mặt mày có khăn thơm cỏ non ta có thể gượng cười mà dình giữ tình dài tình liệu có dài chăng muôn nỗi nhớ nhung đêm ngày bàn hoàng hơn một chục quyển sách bay lên trên bàn trong phòng đọc của giàng tiếng nhật ở thư viện thành phố Quan Kiện và Sa Yasuyaki lần lần đọc xong bài từ trong toàn tập thơ của Yama. Họ im lặng hồi lâu. Sau khi ra khỏi nghĩa trang vạn quốc, họ đến thư viện tìm kiếm với một chủ đích rõ rệt. Cái tên đáng chú ý ở đây là Linh Tử Yasuyaki, thơ cổ Trung Quốc, em không hiểu mấy, chỉ có thể hiểu đại ý, bây giờ thì anh dịch lại đi." Quan Kiện nói, "Anh thử cố diễn tả lại." Từ để diễn tả tình cảm hoặc miêu tả cảnh sắc hay là một câu chuyện Mấy cầu đầu các từ ngọc vỡ, trời sương văn phong hàng sơn là tả cảnh lạnh buồn bã Thu thủy có thể chỉ là ánh mắt Khung cảnh ở đây có thể là cảnh tuyết rơi đầu mùa đông Và tâm trạng cảm thương của tác giả khi thấy cảnh chùa vắng ngắt Rồi tiếng ai kêu, đằng lục hình như là thần tuyết thời cổ tác giả Yama có hơi tâm trạng cô đơn nhưng cũng lãng mạn nữa. Trước cảnh thiên nhiên này, ông bồi người thương cảm và cũng cảm nhận rằng khó tìm được bạn trí âm. Nếu thời kỳ ấy nước Nhật hiếu chiến bắt đầu ra sức chuẩn bị chiến tranh thì một thanh niên say mê văn hóa Trung Quốc đương nhiên sẽ rất là lạc lõng. Tuy nhiên, ở đoạn sau lại thể hiện theo chiều hướng khác, vì ông ấy mới quen Hòa Viêm Ngọc Tử, tức là Linh Tử và cũng là cái tên khác trên tấm bi mộ.